Tuấn Anh xin kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị quyển 2 của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ Anh hùng Lĩnh Nam có tựa đề là Đông Đình Hồ Ngoại Sử của tác giả yên tử cử sĩ Trần Đại Sĩ. À, chắc hẳn là qua phần 1 của MC Minh Thông diễn đọc thì quý vị cũng đã phần nào nắm bắt được cốt chuyện của câu chuyện này. Và hôm nay Tuấn Anh rất vui mừng khi gửi đến quý vị phần 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh youtube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Anh hùng lĩnh nam, quyền 2, động đình hồ ngoại sự Lúc bây giờ Nghiêm Sơn cho các đạo binh lên đường được ba ngày, thì có ngựa lưu tình báo rằng Triệu Anh Vũ đã cho binh vượt Thiên Sơn. đào Kỳ và toàn quân chiếm được bộ khẩu. Tại Đại Bản Doanh, còn Nam Hải Nữ Hiệp, Phương Dung, Lê Ngọc Trinh, Lương Hồng Châu với đạo binh Nam Hải. Vương nói với Nam Hải Nữ Hiệp, Tôi với Phương Dung phải lên đường đi Kinh Châu. Đạo Kinh Châu do Đại Tư Mã trạng Vũ Thống Lĩnh, Đặng là một đại tướng giỏi nhất của đất Hán, ngặt vì phó tướng của Đặng là Mã Viện, không ai chịu ai, vì vậy hơn một năm qua không thắng được thục. Nếu tôi có mặt thì hai người mới không dám kỉnh chống nhau nữa. Phương Dung hỏi, Mã Viện là người thế nào? Mã Viện được phong chức phục ba tướng quân, hồi phụ thân ta làm tướng cho trưởng Sa vương. Viện là một hiệu úy, sau cô Viện trở thành vương phi trưởng Sa vương. Y được cất nhắc lên chức đồ ý, rồi thái thú. Hồi ta cùng kiến vũ thiên tử khởi binh, y đem toàn quân theo. Kiến vũ thiên tử cảm động là người trung lương, chỗ còn cô còn cậu, nên cho y giữ đại quân. Lúc ta với đặng vũ đánh chiếm Kinh Châu, có bàn với thiên tử rằng, đất Kinh Châu địa thế phân chia Nam Bắc, trung nguyên bằng sông Trường Giang. Phía Bắc là hàng trào bảo vệ Lạc Dương, phía Nam tiếp giáp lĩnh Nam, nơi các thái thú bất phục phía đồng giáp với mân việt lòng người nan chắc phía tây giáp với thục công tuần thuật hùng cứ bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm cần có người văn võ kiêm toàn, trung lương mà trấn thủ ta đề cử mã viện trấn giữ chín quận kinh châu còn em y là mã anh làm thái thú trường sa trong khi ta đánh vùng giang đông chiếm mần việt rồi kinh lược lĩnh nam lê ngọc trinh hỏi tại sao kiên vũ thiên tử không giao cho mã viện đánh thục mà lại giao cho đặng vũ nghiêm sơn lắc đầu đáp mã viện tuy là người trung lương nhưng so với đặng vũ y chỉ là một đại tướng dưới quyền cho trấn thủ kinh châu là quá sức rồi chứ còn thông lĩnh quân Nghiêm nước là tướng khác như sấm bành mã vũ không có phục tuy vậy kiên vũ thiền tử vẫn giao y trấn thủ kinh châu kiềm phó tướng cho đặng vũ nghiêm sơn thở dài nói tiếp mã cậy thế là người thân của mã thái hậu chấn thủ vùng trọng địa, trong khi Tài Ba, Công lao, y thua xa 9 đại tướng dưới quyền đảng Phú được ta tặng cho danh hiệu Tương Dương Cẩu Hùng. Phương Dung tỏ vẻ hiểu biết, Tương Dương Cẩu Hùng là 9 đại tướng võ công vô địch, tại dùng binh không thua Tôn Vũ. Dường như họ tên là Sầm Bành, Mã Vũ, cảnh Yểm, Tế Tuân, Tàng Cung, Lưu Hắn, Phùng Tuấn, Đoàn Trí, Lưu Long. Tất cả 9 người theo kiến vũ thiên tử từ khi mới khởi binh hiện họ đều ở đạo kinh châu cả sao đúng thế vì võ công cao cường tài dùng binh đại giỏi lại nhiều công lao hơn mã viện mã viện làm phó tướng họ bất phục đã vậy mã viện còn muốn hất cẳng đặng vũ khi đặng vũ cầm quân đánh vào thục y tìm cách trần chờ không chịu cung ứng lường thảo bổ sung binh lính cho nên đặng vũ mới thua phương dung gật đầu nói vì vậy đại ca cần có mặt ở kinh châu có phải không Dường như Mã Viện chỉ sợ có thiên tử với đại ca thì phải. Nghiêm Sơn gật đầu nói, Đúng như thế, việc dùng binh quan trọng nhất là trị quân cho nghiêm. Ta thành công nhờ điều đó. Một lần Mã Viện ỷ thế Mã Thái Hậu, ta sai đàm ra chặt đầu. kiến Vũ Thiên Tử xin tha tội cho y, ta phạt đánh y 30 côn, cách chức xuống còn sư trưởng, sai đi lập công chuộc tội. Từ đó, y thấy ta như gà thấy cáo. Sư bội thấy... Ta đối xử với anh hùng lĩnh nam, sư bá sư thúc sư đệ sư muội bằng tất cả tình ruột thịt. Họ là anh hùng, họ biết vì đại nghĩa tuần phục lệnh ta, thì có xảy ra chuyện gì đâu. Lê Ngọc Trinh lại nói, bọn em là người hiệp nghĩa, đem chữ hiệp ra làm việc, mà đã ghi xử với nhau, đem chữ nghĩa ra giúp đại ca, dù mất mạng cũng không từ, còn đâu là chuyện bất tuần lệnh nữa chứ. Nghiêm Sơn gật đầu, sư muội nói cũng đúng. Vương nói với Nam Hải Nữ Hiệp, Phàm là việc sung phong, trành thắng, cần bảo vệ hậu quân cho vững. Lỡ hậu quân có biến cố, thì tiền quân bị lầm vào thế lưỡng đầu thọ địch. Hai vị Đình Công Thắng, Triệu Anh Vũ đã vượt Kim Sơn, đạo Kỳ đang chiếm độ khẩu. song địa thế có hiểm trở, vậy cần bảo vệ hậu quân thực kiên cố. Cho nên tôi mới nhờ Nam Hải Nữ Hiệp, Sư Thúc Lương Hồng Châu, Sư Bùi Lê Ngọc Trinh là những người tinh minh mẫn cán, thống lĩnh đạo Nam Hải với ba quần bộ bà sư kỵ giản giả làm trừ bị mà bảo vệ hậu quân phương dung mới hỏi trong sáu đạo quân lĩnh nam đạo nam hải bảo vệ hậu quân đạo nhật nam sư bá lại thế cường đã điều lên kinh châu trợ chiến đạo cửu chân do hoàng sư tị chỉ huy đạo quế lâm do minh Giang chỉ huy đạo tượng quận do sư đệ đào hiển hiệu thống lĩnh đánh độ khẩu đại càng nghĩ xem quân số đánh vào mặt sau ít trông như vậy đã đủ chưa Giêm sơn nói: Ta được tế tác báo cho biết, công tôn thiệu dồn toàn lực cho kinh châu, hán trung, mặt nam do một tướng trẻ, còn đuôi công tôn thiệu tên là công tôn phúc, tước phong bình nam vương trấn thủ, quân số chưa quá năm vạn, làm sao địch lại tiểu sư đệ với hai vị đình công thắng triệu anh vũ chứ? Phương Dung và Nghiêm sơn lên đường đi kinh châu, Nghiêm sơn chỉ mang theo 10 tiễn thủ của phái Hoa Lưu hộ vệ, Phương Dung mang theo mười thần ưng liên lạc với các cánh quân lần đầu tiên nghiêm sơn thấy vương dung cưỡi còn ngựa ô ngựa ô là một loại ngựa rừng tây vu hồ đề phải mất công khó nhọc lắm mới bắt được nó trong buổi gặp gỡ đầu tiên nàng tặng cho vương dung nghiêm sơn thấy vương dung cưỡi ngựa không yên cương thì ngạc nhiên ngựa không cương làm sao mà điều khiển được phương dung cười nó là ngựa hoang đừng chỉ hồ đề dạy dỗ hiểu được tiếng người không cần phải cương nàng hồ lớn chạy mau Con ngựa ô vọt lên như tên bắn. Nghiêm Sơn phi ngựa theo. Hai người tới Kinh Châu vào khoảng nửa đêm. Vương với Phương Dung gọi cửa. Đặng Vũ, Trừng Nhị mở cửa thành ra đón. Trừng Nhị nhìn mặt Phương Dung biết đã thành công. Nàng hỏi, chiếm được độ khẩu Kim Sơn rồi à? Phương Dung gật đầu. Quân đã qua Kim Sơn và độ khẩu rồi. Có lẽ giờ này họ đang trên đường tới thành đô. Cho nên em với nghiêm đại ca lên đây xem đặng đại tư mã cùng với chị chiếm ải xuyên khẩu bảo bạch đế. Với hùng tài đại lược của đặng Đại Thư Mã thì vào thành đô chắc nhanh hơn đảo Tam Ca. Đảng phú thất kinh hồn phía Mã Nghĩ. Trước đây kiến vũ thiền tử thường nói rằng nghiêm sơn vừa có mưu vừa có trí lại thêm tính tình hào sảng của võ lòng hiệp sĩ không sai. Vương tử lĩnh Nam lên đây đã quân ít hơn ta nhiều. Nhờ tinh thần hiệp nghĩa vương được một số cao nhân hiệp sĩ giúp đỡ mới thành công như ngày hôm nay. Kiên vũ thiền tử ngộ hắn với ta đều cho tế tác thám thính tìm đường đánh mặt sau Ích Châu mà tuyệt vọng, vì sông nước chảy xiết, núi cao vời vợi không thể vượt qua được. Này vương đã làm được, thì vương hơn ta gấp bội, vương xứng đáng là người trên của ta. Kiên vũ thiền tử hứa rằng ai bắt hoặc giết được công tôn thuật sẽ cho làm chúa của Ích Châu. Nghiêm sơn làm chúa lĩnh nam, đời bở rồi giếng mật, vương đầu còn có thèm làm chúa Ích Châu. Ta cần phải được lòng, Vương mới mong vào ích châu được. Vì vậy Đặng Vũ đối với Nghiêm Sơn cực kỳ cung kính, Y sai chuẩn bị trướng gấm cho Nghiêm Sơn nghỉ, để hôm sau còn tiếp tục nghị kế đánh xuyên khẩu. Phương Dung ở chung với trương Nhị và Hồ Đề. Sau khi rời phiên ngung, Trưng Nhị điều động anh hùng lĩnh Nam theo Đặng Vũ lên Kinh Châu trước, còn lại thế cường với Hồ Đề Thống lĩnh Đạo Nhật Nam cùng với binh đoàn đặc biệt Tây Vu lên phía sau. Phải hơn một tháng mới tới nơi trong khi chờ đợi lại thế cường hồ đề cùng tới trương nhị suốt ngày cùng đặng vũ lo bổ sung binh mã tiếp thu lường thảo thao luyện binh sĩ mọi việc vừa hoàn tất thì nghiêm sơn cũng tới chỉ cách nhau có một tháng mà trương nhị hồ đề cảm thấy như xa phương dung một năm vậy họ là những thiếu nữ trẻ tuổi tài năng và xuất chúng cùng hướng về đại cuộc phục hồi lĩnh nam coi nhau như chân tay trần năng hỏi về kế hoạch đánh độ khẩu và kim sơn Phương Dung trình bày tỉ mỉ từng chi tiết một Hồ Đề bảo với Phương Dung Sau này nếu chúng ta khởi binh Phải chia thành khu vực Đánh nhiều mặt trận cùng một lúc Theo ý em phải chia như thế nào Phương Dung đáp Em đã nghĩ đến chuyện này rồi Chúng ta chia làm bốn khu vực khác nhau Khu vực Quế Lâm thì Sư Bát Triệu Anh Vũ Lương Hồng Châu sẽ đứng chủ trường đại cuộc Nhưng người điều khiển Phải là Minh Giang Sư Huỳnh Bình Giang kinh nghiệm hành quân Lại hiểu về nhân vật địa phương, huyện lệnh, huyện úy, người nào theo ta, người nào chống ta, y đều biết hết. Trừng nhị trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Phương Dung nhận xét rất đúng. Chắc em đã thổ lộ mưu kế của chúng ta với Minh Giang. Hiện giờ em để đảo tam đệ chỉ huy mặt Nam Ích Châu, còn Minh Giang là phấn oai đại tướng quân. Y là người hắn, liệu Y có chống quan vũ không? Phương Dung gật đầu. Chúng ta đã có năm thái thú, sáu tổ ý đồ sát nằm đại tướng quân thì lĩnh nam đã là của chúng ta rồi chỉ còn tô định mà thôi tô bây giờ như người cụt tay cụt chân đô ý là sư thúc trần khổng chúng anh hùng lĩnh nam do đặng thi sách trừng trắc thống lĩnh kỵ binh có văn lạc và đăng châu chiếm Lưu châu rồi các đạo mai động cối giang thái hà chiếm long biên còn các nơi khác như thiên trường có sư thúc trần quốc hương, lục hải có hùng bảo trường yên có phái hoa lư nghe là chúng ta cùng khởi binh một ngày Quản lại địa phương ai theo ta thì để, ai không theo thì chặt đâu. Trần Năng tiếp lời. Vấn đề trước mắt là, ai thông lĩnh quần hùng? Từ trước đến nay, chúng ta mạnh ai nấy làm chưa có người làm chúa tướng. Em sợ khi đánh đuổi giặc đi rồi, lại lâm vào hoàn cảnh tranh giành địa vị. Phật Nguyệt cất tiếng nói. Đúng đấy, hiện chúng ta tôn Nam Hải Nữ Hiệp là người cầm đầu anh hùng lĩnh Nam. Nam Hải Nữ Hiệp chỉ là người có đạo đức, cầm đầu anh hùng thì được chứ tổ chức cai trị một quốc gia thì không có được. Phương Dung suy nghĩ một lúc rồi nói, bản chung những người sau đây có đủ tài năng, đức độ để làm chuyện đó, gồm Đào Hầu, Đình Hầu ở Cửu chân, Đặng Đại Ca, Nhị Trưng, Sứ Thúc Đào Thế Hùng. Em nghĩ sáu người này đều không ai bằng nghiêm đại ca. Trừng Dị gật đầu, ta cũng nghĩ thế, tại sao ta không để nghiêm đại ca làm lĩnh nam hoàng đế? Phương Dung cười, em gần nghiêm đại ca nhiều. Em biết trí của người lắm. Khi đứng ra giúp chúng ta xin Quang Vũ cho phục hồi lĩnh Nam, thì nghiêm đại ca xin từ chức lĩnh Nam Vương để tỏ ý không vì tham quyền cố vị mà chống lại nghĩa huỳnh Quang Vũ. Người cũng như sư tỷ Hoàng Thiểu Hoa chỉ thích tiêu giao sơn thủy. Vì vậy, nếu Quang Vũ thuận, người sẽ để lĩnh Nam cho chúng ta tổ chức thành một nước. Còn Quang Vũ không thuận, ắt sẽ có chiến tranh. Trường hợp đó, người sẽ đứng ngoài không muốn giúp Quang Vũ đánh chúng ta cũng không muốn vì chúng ta mà phản lại quang vũ. phương dùng trầm tiếng em nghĩ thế này có đúng không? sau vùng tượng quận quế lâm giao trị cửu chân nhật nam nam hải các lạc hầu bầu lên một vị vương sau vị vương có bầu lấy một lĩnh nam hoàng đế lệ đặt ra nằm bầu lại một lần trần năng vỗ tay sư thẩm thật là hay nghĩ ra được đối giải quyết đó ngày xưa các động trang Đã bầu người thống lĩnh Tây Vũ và An Dương Vương, nổi lên đánh vua hùng. Có điều họ chỉ biết bầu lên, mà không biết ấn định thời gian tái bầu. Thành ra, ngài trở thành vị hoàng đế cho đến lúc già, đầu óc thiếu bình bẫn, lầm lẫn ở trong vụ trọng thủy. Trường nhị gật đầu. Bây giờ chúng ta coi như tạm thống lĩnh cửu chân là đảo hầu, Nhật Nam là sư bá Lại Thế Cường, Sao Chỉ là Đặng Đại Ca, Quế Lâm là sư bá Triệu Anh Vũ, Nam Hải là khúc giang ngũ hiệp, Còn tượng quận thì phải lên trường xa Mời tượng quận, tam anh Phương dùng cất tiếng nói Còn lĩnh nam hoàng đế Vấn đề khó đây Bây giờ chúng ta cùng đoán xem Ai sẽ được bầu Rồi mỗi người cùng viết vào một mảnh giấy kín Xem có ai giống nhau không Các anh hùng cùng cầm bút Viết lên giấy Lại Thế Cường thu các tờ giấy mở ra Thấy có chín tờ Thi tám tờ ghi chữ Trưng Trắc Một tờ ghi chữ đào Thế Kiệt Ông cười tủm tỉm nói với trương Nhị ta cướp đổi tuổi của cháu, ta nhận xét không sai đâu. Trước sau gì, chị cháu cũng phải lĩnh chức lĩnh Nam hoàng đế. Thực là từ tiền cổ đến giờ mới có một. muôn ngàn năm sau, anh hùng thiên hạ đều lắc đầu không hiểu tại sao chúng ta lại cử nữ hoàng đế. Xong không cử trưng trắc, thì không biết cử ai đây. Trần dị khẳng khái mà nói, nếu tất cả anh hùng đều đề cử, chắc chị cháu nhận lĩnh. Đã là con cháu hùng vương, an dương vương đâu có sợ khó và sợ nguy hiểm. Đám anh hùng nói chuyện cho đến khi trời sáng, họ mới nhắm mắt dưỡng thần, vận khí, lấy lại sức khỏe. Sáng hôm sau, nghiêm Sơn chuyển đánh trống tụ tập các tướng. Tướng sĩ Hán trước đây đều dưới quyền chỉ huy của nghiêm Sơn. Cách nhau một thời gian lâu dài, bây giờ giữa lúc họ bại trận, nghiêm Sơn trở về với một đạo hùng binh. Hàng trăm hào kiệt giúp sức, họ kiềm chỉnh đứng nghe lệnh, lòng tràn đầy hy vọng. Đặng Vũ mới trình bày. Đạo quân Kinh Châu từ khi bại trận án bình bất động để bổ sung tướng lĩnh đã phục hồi lại tinh thần nay giờ vương gia bình lương đầy đủ sĩ tốt muốn ra trận phục thù trước mắt là ai xuyên khẩu kiên cố phía sau xuyên khẩu là thành bạch đế bình tướng xuyên khẩu ước năm vạn bộ hai vạn kỵ kiêm sơn gật đầu nói bây giờ chúng ta ngồi xem đặng đại từ mã với trừng dị trổ tài thần vũ tướng trấn thủ bên giặc là ai sầm bành cất tiếng nói là công tôn thiệu em ruột của công tôn thuật Tài kiềm văn võ. Về võ công, y sử dụng đại đao, đoạn đao, đều thần sầu quỷ khốc. Về quyền cước, y sử dụng một phò trường pháp rất hùng hậu. Tôi đã đấu với y mấy trận, bất phần thắng bại. Y là một trong thiên sơn thất hùng. Phương Dung mới giật mình mà hỏi. Tôi nghe nghiêm quyền soái nói. Kiên phu thiên tử khởi binh từ Hoài Dương, thì đặng đại tư mã cắp gươm theo hậu bên người, đánh thẳng về Lạc Dương. Phó tướng của Phương Mãng Anh Hùng là thế mà không ai chịu nổi của tư mã đến mười trưởng. Sau đảng đại tư mã bị thua về tay tướng quân. Tiếp theo tướng quân đánh tới Kinh Châu. Xích mì võ công cả biết mấy, mà rút cuồng cũng thua tướng quân. Bên giặc nghe tên là khiếp đảm. Thế mà y đấu ngang tay với tướng quân, thì không phải là loại tầm thường. Võ công y thuộc loại Dương Cương. Ở đây chúng ta có sơ thúc Phật Nguyệt, sử dụng âm nhu có thể trị được. Còn hai người nữa, võ công Dương Cương tuyệt đỉnh là khất đại phu với đảo Tam Ca. Nhưng hai người không có ở đây. Vậy đối với công tôn thiệu, chúng ta cần đánh một trận bằng bưu trí để y mất nhuệ khí và đánh bại y bằng võ công để binh sĩ tin tưởng. đặng vũ muốn Trường Dị điều binh xem sao nên bưng ấn kiếm đưa cho nàng. Y nghĩ rằng nếu trận này thất bại y đổ cho nghiêm sơn còn thành công thì y hưởng. Xin nhờ Trương Côn Đường trổ thần oai cho. trương Dị không khiêm tốn cầm ấn kiếm rồi nói Trước hết ta đánh cho giặc một trận để chúng mất nhuệ khí và lấy nhuệ khí cho quân ta. Các tướng Hán thêm một nữ quân sư tuổi chưa quá hai năm, khuôn mặt đẹp như ngọc, uy nghi lên trướng, chưa chỉ đã coi như thắng địch, thì không tin cho lắm. Trừng dị đọc được nét mặt của họ, nàng thản nhiên cầm bút, viết một phong thư. Trừng dị, lĩnh quân sư đạo binh kinh sở nhà đại Hán, thư cho trưởng Sa Vương, tiểu nữ từ lĩnh Nam, đừng lĩnh Nam Vương, hạ cố mời làm quân sư cho đại tư Mã. Vương ra lệnh cho tiểu nữ phải vào thành đô trước tết thưởng hòa xuân đất thục vậy xin mời các vị anh hùng thiên sơn xuất thành quyết chiến một trận nàng nói với hồ đề phiền sư muội cho chim ưng đưa vào thành dùng hồ đề gật đầu hú lên lành lành một con chim ưng bay lên đậu vào tay của nàng nàng đưa phong thư nó cắp vào mỏ nàng huýt sáo ra hiệu chỉ chỗ nó gật đầu bay bổng lên trên mây hướng vào trong thành xuyên khẩu trân dị thằng trướng mà ra lệnh Phía Bắc Thành Xuyên Khẩu có rừng đại xuyên, bây giờ mùa đông, cây cỏ không đá, có phục binh. Nữ tướng Lê Trần dẫn một nghìn quân kỵ và 50 thất voi vòng phía đông sang phía tây, phục sau đội. Đợi khi Đại Tư Mã và Công Tôn Thiệu giao chiến, thế nào chúng cũng cho một đội kỵ binh xuất cửa Bắc đánh vào sườn phải của chúng ta. Khi giặc xuất thành, đợi cho chúng giàn quân đánh vào hữu quân của ta đang hồi kịch liệt, lập tức thả 50 thất voi và phục binh đánh vào hậu quân của chúng. Bị đánh bất ngờ, chúng cùng đường tật tự chiến. Bây giờ phải mở một đường cho chúng chạy vào rừng. Ở đấy sẽ có quân đội bắt chúng. Phía Nam Thành Xuyên Khẩu có rừng Ghi Đô. Nữ tướng Trần Năng mang 50 thất voi cùng 5.000 quân phục tại đây. Khi đảng Đại Tư Mã giao chiến với công tồn thiệu, thất giặc xuất cửa thành phía Nam đánh vào tả quân của ta. Tôi sẽ cho đốt pháo lệnh. Bây giờ xua voi và phục bình trả đánh. Giặc bị đánh trước sau, thế nào cũng bỏ chạy vào rừng. Giặc đông quá, không bắt hết đâu Phải dùng cung nỏ mà bắn giết đi Hoặc giặc tất bị tử thương nhiều Bây giờ hãy đổ quân ra mà bắt lấy Công tôn thiệu xuất thành Chúng ta chở y ở vu Sơn Đặng đại tư mã với tôi ở trung quân Sư thúc phần nguyệt cầm tả quân Sư thúc lại thế cường cầm hữu quân Chúng ta cùng xuất trận Nếu công tôn thiệu xuất trận Đặng tư mã sẽ đấu với y Dù thắng dù bại Tôi cũng xuất quân Và đội quay tràn sang trận địch Quân giặc bị đánh bất thình lình, quân ở trong thành sẽ đổ ra cửa Bắc, cửa Nam và cứu viện. Sư bá lại thế cường chia quân làm hai đội, một nửa chống với tả quân của địch, một nửa chống với đội quân cửa Bắc. Khi thấy mình đúng thế thì đốt pháo lệnh. sư mội trần năng cho đội phụ binh ra đánh. Giặc thua tất chạy vào rừng, hồ Hắc sư đệ phục ở đây một đội binh mà bắt sống hết. Quân cửa Nam đổ ra thì sư thúc Phật nguyệt sẽ chia quân làm hai, một nửa chống với hữu quân của địch một nửa đánh quân tiếp viện ở cửa Nam. Khi thấy mình đúng thế, thì đốt pháo lệnh lên. Sư Bội Lê Trần sẽ đổ phục binh ra, đánh vào hậu quân đội tiếp viện cửa Nam. Bây giờ Sư Thúc Phật Nguyệt phải giết cho bằng được tướng địch để giặc mất hết nhuệ khí. Tôi có lời dặn chung, khi giặc bị thua nên bắt sống càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ dùng đám quân sĩ này làm tan nát đoàn quân thuộc còn lại. Các tướng Tây Trường Dị điều quân phải phép đều ngẩn người ra khâm phục. Chính Đảng Vũ cũng ngẩn người Vì y đã thấy Phương Dung điều quân, y cho rằng Phương Dung chỉ biết ước tính về chiến lược mà thôi. Không ngờ bây giờ, thế Trương Dị chỉ huy quân tỏ ra thông thạo cả chiến thuật lẫn chiến lược. Trương Dị nói tiếp, định nam vương già và quân sư Phương Dung sẽ ra trước trận để khích đệ tướng sĩ. Vừa lúc ấy thì chị Mưng trở về, hồ đệ nói, nó đưa thư rồi. Đến chiều, có sứ từ trong thành đưa thư qua, Trương Dị cầm lấy thư, đọc, thư viết. Giả phù phái Thiên Sơn là công tôn thiệu, tiếng gửi trương nhị côn đường thuộc phái tản viên, đất lĩnh nam. Nàng đọc xong đưa cho phương dùng xem. Tôi đã tên nhà quê, ở núi Thiên Sơn, cùng huynh trưởng xuất thân theo đoàn nghiệp võ. Chúng tôi cùng bài người sư huỳnh đệ đồng môn, thề cùng nhau dùng võ công giúp kẻ khó, cứu người nguy, trừ đạo tặc. Thời thế nhiễu nhương, vua thì khôn ám, quân thì nhũng lạm, giặc giãn nổi lên tứ phương, trầm họ khốn khổ, muốn sống cũng không nổi. Vì vậy huynh trưởng tôi tụ tập đệ tử chiếm vùng Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, tổ chức thành một nước nhiều thuấn. Trước đây tôi có giao tình với sư huynh đặng thị sách rất là hậu, giữa hai người cùng một ý chí cầm gươm cứu dân. Này chúng tôi đang làm, trong khiết trăm họ yên ổn, vừa với tôi quần với dân coi nhau như ruột thịt. Vì vậy tuy Ích Châu rất hẹp, dân nghèo, mà Quang Vũ đem hùng bình trăm vạn, chơi làm ba đạo, bao lần tiến vào đều bị đánh bại. Mới đây tế thác báo rằng trương Cô Nương cùng lĩnh Nam Vương xuất lĩnh hào kiệt phò hán diệt thục. Dĩ nhiên lĩnh Nam nhân tài như rừng như biển, cùng hán diệt thục thì thục nguy vong. Thục nguy vong thì trong họ ít châu đầm than, cũng chẳng đáng nói gì. Nhưng khi hán đã diệt thục, liệu lĩnh Nam có còn đứng vững được không? Lĩnh Nam Vương có còn được tại vị hay không? Trước đây tới Tây Hán, sợ vương hạn tín công lao dường nào chứ? Cuối cùng cũng bị diệt tộc. Này, lĩnh Nam Vương, công đã không bằng hàn tín, mà uy lại bao trùm thiên hạ, thì kết hòa không xa là mấy. Kính cẩn mong côn đường nghĩ lại. Phương Dung đọc xong thư, chuyển cho hồ đề, Trần Đăng cùng đọc. Trần Đăng nói, tế tác của thục thật tài, chúng ta họp tại Quế Lâm, cơ mật bảo toàn, chỉ có chư tướng được biết thôi, thế mà thục biết rồi, đợi ngày mai trận sẽ định liệu. Sáng hôm sau, đặng Vũ cho lệnh xuất quân, tất đổi vù sơn giản kiềm trịnh. Quân khí hùng tráng ủy vũ ngất trời. Trừng nhị, Hồ Đề, Phật Nguyệt lại thế cường đứng trước trận, uy thế phiêu phiêu hốt hốt, trong thế uy có cái nhạn tạn. Công tôn thiệu Thùng thỉnh cưỡi ngựa ra trước trận, nói với Đặng Vũ: "Quảng Vũ thế cùng lực kiệt, tướng sĩ nản lòng, bình tướng không muốn chiến đấu, nên phải đi cầu viện Lĩnh Nam về đối phó với chúng ta." Đặng Vũ, người là đại thư mã theo hầu Quang Vũ đã lâu, tự hào trí dũng song toàn, "Với ngươi có dám cùng ta đấu không?" hay phải dựa vào mấy vị cổ đường đất lĩnh Nam chứ? Đăng vũ cầm roi chỉ sang trận thục. Lĩnh Nam hay Ích Châu cũng đều là đất của Đại Hán. Mấy vị cô đường lĩnh Nam sang đây để trừ diệt bọn anh em phản tặc các ngươi. Công tôn thiệu quát lên. Bọn mình sức cùng lực kiệt, đem đàn bà ra trận lắm cái gì? Trương dĩ bước ra trước trận rồi nói. Công tôn vương gia. Vương gia hỏi câu đó đủ tỏ ra vương gia không biết cái lý của trời đất. Trong thế gian có trời thì có đất có nóng thì có lạnh có nam thì có nữ cho nên quần hán mới có nữ tướng nữ binh vương già coi thường phụ nữ chẳng hóa ra không hiểu lại biến hóa của vũ trụ ư hồ đề là người tây vu theo chế độ mẫu hệ nàng ghét nhất những người khinh thượng phụ nữ trong đại hội tây hồ đình công thắng chế nhạo hùng bảo phải phụ tùng vợ nàng đã đánh cho y phải chưa qua háng trần năng bây giờ nghe công tôn thiệu nói giọng khinh nữ nàng nổi giận cành hông thế nhưng phất tay hai cái Hú lên một tiếng dài, vàng tới tận trời cao. Trưng nhị biết nàng nổi giận, chắc lại tình nghịch cái gì đây. Nàng không can gián, nói nhỏ với đặng vũ. Để cho công tôn thiệu chịu nhục một chút cũng không sao. Từ phía sau trận, một thiếu niên tuổi khoảng 13-14, quần áo xa, phi ngựa đến bên hồ đề. Hồ đề nói nhỏ, xuống lé, em cho chúa tôi bền thục ăn cứt đi. Xuống lé cất tiếng hỏi, mấy bãi đây? Hồ đề đáp, hai trăm bãi súng đé cầm tù và thổi lên trời mấy cái rồi liên biến bất tận từ chân trời xa xa một đoàn chim ưng bay đến trước trận đàn chim ưng lông màu nâu dưới ánh nắng phản chiếu óng ánh đẹp vô cùng đàn chim chia ra làm năm toán mỗi toán hai mươi nhằm con xếp thành hàng rất ngay ngắn bay đến trước trận lượn thành một vòng tròn súng đá lại cầm tù và thổi lên một hơi dài nữa từ chân trời xa xa đoàn chim ưng khác bay đến cũng hai con xếp thành năm hàng ngay ngắn hai đàn chìm lượn vòng vòng ở trên trời tướng sĩ người hán người thục cùng ngửa cổ lên nhìn hai đoàn thần ưng không biết những gì sẽ xảy ra ngay cả nghiêm sơn đặng vũ phương dung trừng Dị thấy hồ đề mang theo đội thần ưng họ không hiểu nàng cho chúng tham chiến dưới hình thức nào Nhân đàn đội này được chỉ huy bởi bọn thiếu niên tuổi chưa quá 15, đều có bộ ràng đẹp mà có hỗn danh là sún lé sún cao sún lùn xuống chỗ và xuống hồ. bây giờ thấy hồ đề hú lên một tiếng vang vang thì xuống lé phi ngựa ra xuống lé cầm tù và mà thổi đoàn thần ưng bay lượn rất nhịp nhàng bóng cả đoàn bay vọt lên mây rồi bất thần đầm bổ xuống với tốc độ kinh khủng vào giữa trận thục bình thường thục vội vàng chuẩn bị vũ khí mà đối phó nhưng đoàn thần ưng bay xuống cách họ hơn trăm trượng thì vọt trở lên đồng thời kêu lên một loạt tướng sĩ thục thế trên đầu y phục trên ngựa Đều bị một loạt phần chìm rời xuống Họ đưa tay lên sờ mặt rồi người Mặt mũi nhằn nhó và khó chịu Đứng trước trận phía xa Thì nghiêm sơn thấy tướng sĩ thục Bị thần ưng y tập thể xuống đầu Trông thực là thảm thiết Vương là người nghiêm trang Cũng phải cười đến xuôi cả bón mép ra Hai đoàn thần ưng sau khi thả phần vào trận thục Đồng rét lên một loạt Biến vào trên trời xa Các tướng sĩ bên hán cười ẩm lên Vỗ tay hoàn hồ Hồ đề thích như vậy đã đủ Nàng hút lên một tiếng, xun đé gõ ngựa trở về trận, đứng chờ lệnh. Hồ đê hỏi công tôn thiệu, công tôn vương gia, thế nào, nơi nhân có tài hay là vô tài? Lời vương gia nói ra, chỉ đáng so sánh với phần chim mà thôi. Công tôn thiệu, người đầy cứt chim, giận quá, y chỉ một tướng cạnh là công tôn đoàn. Người hãy ra giết đứa con gái kia cho ta. Công tôn đoàn vọt ngựa ra đứng trước hồ đê. Nữ tướng kia, hãy cùng ta đấu ít trăm hiệp. Hồ đề vọt ngựa ra trước, tay nàng rung lên, cây roi già đã chụp xuống đầu công tôn đoàn, quyền cây roi hồ đề cán ngắn, khoảng vài gang tay, còn lại là những sợi da, đầu mỗi sợi da móc những tấm lục lạc và dao, do câu như vậy rất là sắc. Nàng vung lên một cái, thì công tôn đoàn thêm một cái lưỡi chụp vào người mình, y múa dao đỡ nhưng không kịp, một vài móc câu trúng vào người y, máu chảy ra lênh láng, hai người cuốn lấy nhau giao phong. Hồ đề thế võ công đoàn cao hơn mình, bản lĩnh ngang với trần năng, nên không dám coi thường. Đánh đường trên trăm hiệp, hồ đề đối sức, nàng lùi dần về phía sau. Công tôn đoàn đợi dụng nàng sợ bỏ, quát lên một tiếng, chém cột đầu con ngựa của nàng. Hồ đề biết thế nguy rồi, nàng gợi ở rừng núi, đánh dư trăm trận, nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nàng đạp chân vào yên ngựa, vọt người lên. Công tôn đoàn vứt một đào lên cao, định kết liễu tính mạng của nàng. Thì y cảm thấy một ám khí chụp xuống đầu của mình Ám khí là sợi dây mềm Trói tay của y lại Đào rơi xuống đất Y vùng vẫy thoát khỏi sợi dây Thì hồ đề đã rơi xuống xong ngựa y Chụp cổ bắt sống Vì ngựa chạy về trận hán Liệu y xuống dưới đất Bây giờ mọi người mới nhìn ra Tây công tồn đoàn Bị một con trăn to bằng cổ tay Dài hơn một trượng siết chặt Không dẫy được nữa Nguyên hồ đề thường đuôi, Dài trăn tránh làm vũ khí Nàng cũng như các hào kiệt Tây Phu kể cả lục xuống đều đeo trên lưng một cái túi trong túi có hai con trăn lớn và hơn chục con rắn nhỏ cực độc chúng được huấn luyện tình vi khi lầm trận chỉ cần suy một tiếng chúng từ trong túi đào ở bên người vọt ra tấn công địch nhân vì vậy trong lúc quỷ cấp hồ đầy suy một tiếng con trăn nằm trong túi dưới bụng ngựa vọt ra quấn lấy công tôn đoàn công tôn thiệu nhảy ra định cứu tướng của mình thì xâm vanh vung đao chém xả ngay mặt kình lực mạnh vô cùng công tôn thiệu Chúng ta tái đấu đi. Sầm bành chĩa đao ngay đầu của y chém xuống. Hai người quay cuồng đấu với nhau. Trừng Nhị chỉ giỏi về trường pháp, kiếm pháp. Nàng không hiểu về đào pháp nhiều lắm. Quay lại nhìn Phật Nguyệt để hỏi ý kiến. Phật Nguyệt là đệ tử yêu của Nguyễn Phan. Kiếm thuật của nàng thần thông vô cùng, không kém gì phương dung, đào kỳ. Nàng phân biệt được đào pháp của công tôn và sầm bành. Nàng nói nhỏ cho Trừng Dị nghe. Đào pháp của hai người thuộc loại Dương Cương nhưng hai buồn phái lại khác nhau bành thuộc bắc phái trầm mãnh thiếu biên hóa tình vi con thiệu dường như thuộc vùng kinh sở vừa trầm vừa hùng biên hóa tình kỷ hai bên nội lực cùng cao ngang với các đại phu đào tam lang đề đạo sinh có điều cả hai cùng kinh nghiệm chiến đấu khó mà biết ai thắng ai bại nội lực bành hùng hậu hơn một chút nếu chiến đấu trưởng thì thắng tôi cần quan sát võ công hai người để phương dung đào kỳ nghiên cứu cách phá Lớp một mày họ sang tĩnh nam ta biết phá võ công của họ Biết cách phá Ta không còn sợ gì nữa Hai tướng đấu trên hai trăm hiệp Hồ đê hỏi Trưng Nhị Chỉ muốn em cho tên công tôn Một bài học hay không Trừng Nhị thấy hồ đệ Thích tình nghịch Mà bấy lâu nay Phải trở thành đại tướng Không có gì phát tiết cũng buồn Bạn ấy Nàng cho công tôn thiệu Ăn phần chim Dùng chăn bắt sống công tôn đoàn, Lòng đây phấn khởi Bây giờ nàng muốn Mang công tôn thiệu ra đấu nữa Thì tính trẻ con của Trừng Nhị Cũng đổi dậy Nàng hỏi Em muốn cho hắn bài học như thế nào? Hồ đê bưng miệng cười. Em muốn cho nó trần truồn trước trận cho bọ két, vì nó có tội khinh thương đàn bà. Trừng nhị gật đầu. Ư, em làm thử chị xem nào. Hồ đê phi ngựa đến trước hai tướng mà hồ lớn. Công tôn vương già, sâm đại tướng quân, xin ngừng tay. Hồ đê ngơi ở rừng, nặng ưa nói mộc mạc. Nhưng từ khi rời giao chỉ sang đây, lúc nào cũng đi cạnh Trừng nhị. Đừng Trừng nhị dạy dỗ rằng Bất cứ trường hợp nào, dù là kẻ thù, cũng phải nói năng lịch sự. Tỏ ra chúng ta, dù là võ tướng, cũng vẫn không bất vẻ đoàn chính, nhu thuận của gái lĩnh nam. Cho nên lời nói vừa rồi của nàng mới vằn vẻ đến như vậy. Hai tướng cùng lui ngựa lại. Hô đê bảo sầm bành. sầm tướng quân, tôi thấy võ công công tôn phương gia vô cùng kỳ diệu, nên muốn lĩnh giáo ít chiêu. Xin đại tướng quân dưỡng cho tôi được không? Hai vị đã đánh nhau nhiều rồi, mà chưa chán ư. Công tôn thiệu vừa bị nàng chỉ huy đội thần ưng y ở đây đâu, quần áo của mình, y chưa hề nguôi giận. Tiếp theo là công tôn đoàn bị nàng dùng trăn bắt sống, y thấy võ công của nàng không mấy gì cao, nhưng nàng chỉ huy được trăn, chim ưng huyền bí và kỳ lạ, y đã ngán lắm rồi. Nàng thấy võ công y cao mà còn dám thách đấu thì chắc chắn là có mưu đồ gì đây. Y không muốn ra tay, vẫy tay một cái, một tướng trẻ khoảng 30 tuổi, dáng điệu hiền ngang hùng vĩ, bước ra trước trận mà quát lớn ta là thượng tướng vũ chu nếu bên người có ai định nổi thì ra đây đối chiêu. mã viện nói nhỏ vũ chu là tướng vô địch bền giặc thất học vô mưu nhưng có võ công cao hơn tôi tôi bị bại về tay hắn một lần hồ đề xua tay vũ tướng quân ta thấy người coi cũng đẹp đẽ đấy ta không muốn đấu với người ta muốn đánh nhau với công tôn tiểu kia ngươi về trận nghỉ ngơi đi đừng đánh nhau với ta không tốt đâu nàng là người tây vu ngâm nghĩ câu nói bằng tiếng mường xong mới dịch sang tiếng Hán, nên nói giọng hơi ngọng Người bường nghĩ sao nói vậy? Nàng Tây Vũ Chu dáng điệu hiền ngang, hùng vĩ, thì dịch sang tiếng Hán là đẹp đẽ. Người trung quyền vào thế kỷ thứ nhất bị ảnh hưởng sâu đậm của đạo lý khổng mạnh. Nam ra ngoài xã hội, nữ thì ở trong nhà. Nam tại ngoại, nữ tại nội. Đàn bà con gái khi đi đường gặp đàn ông lạ nhìn vào mặt một cái, đã đã phải che mặt mà xấu hổ. Thế nhưng, này họ thấy các nữ tướng lĩnh nam nhù mì xinh đẹp trang phục tươi như hoa, giống như những đóa hoa xuân. ra trước trận đã là một điều hiếm thấy. Họ còn thấy hồ đề bắt sống công tồn đoàn dễ dàng như vậy. Bây giờ nàng lại khen vũ trụ đẹp đẽ thì không thể nào hiểu nổi. Công tồn thiệu ngẫm nghĩ, ta chỉ cần đánh một hiệp là bắt được con nhỏ kia đem về làm ti tiếp cũng sướng cả một đời. đất ích châu làm gì có đàn ba đẹp như thế này? vì vậy y chỉ mặt hồ đề rồi quát. Người dùng chim ưng làm ta dơ bẩn. Được ta sẽ bắt người đem về lột trần chuồng cho quân sĩ coi đối với người hắn thời bấy giờ con gái bị người ta nắm lấy tay phải chặt tay đi để bảo toàn danh tiết con gái bị lột trần chuồng ra thà giết đi còn sướng hơn hồ đề là người mương nàng thường cùng các bạn gái đêm đêm ra suối cởi trần cởi chuồng tắm với nhau đùa vùi cả hát đó là điều thích thú bây giờ nghe công tôn thiệu nói nàng chỉ cười ta không cần ngươi lột đâu ta biết tự cởi lấy để mà tắm mà trần dị nói nhỏ với hồ đề, y nói lột quần áo sư muội ra là nhục lắm đấy, sư muội trả đũa đi. con ngựa của hồ đề đã bị công tôn đoàn chém chết, nàng mượn con ngựa ô của phương dung, nàng huýt xong một tiếng, con ngựa lao thẳng vào công tôn thiệu, các tướng sĩ cũng ngạc nhiên khi thấy con ngựa đen nhỏ không có cương phóng nhanh như lao, thiệu vung đao chém vào động ngựa ô định giết ngựa bắt tướng, nhưng ngựa ô là linh vật của rừng tây vu. Nó thấy kỉnh lực đao chém vào đầu, thì khụy vó trước xuống, uốn cong lưng, dựng vó sau lên, đá vào ngực công tôn thiệu. Thiệu vội thu đao về, đường ngang, cắt hai chân sau của ngựa. Ngựa ô chui dưới bụng của ngựa thiệu, luôn qua phía sau. Trong khi đó, hồ đê nhảy xuống đất, vùng tay một cái, cả năm quả mắt mèo chụp xuống đầu công tôn thiệu. Thiệu vội trở đao lên, điên đứt những sợi dây, nhưng không kịp nữa, mấy cái móc câu đã trúng người y đau đớn đến thấu xương Máu chảy ra đầm đìa Con ngựa ô chui qua bụng ngựa thiệu há mồm đớp một cái đứt nghiến hai trứng ngựa của thiệu Rồi vọt ra đằng sau Ngựa thiệu bị đít nghiến hai trứng đau quá, hí lên một tiếng, ngã lan ra Nói chậm Chứ diễn tiến ngựa ô đào tới chui qua bụng Đớp trứng, liền hợp với hai đào của thiệu Và một roi của hồ đề thật là mau Công tôn thiệu Võ học danh ra xa. Y thích ngựa đổ xuống Vội vọt mình lên cao để mà khỏi ngã Hồ đề chém vào người y Một nắm ám khí Thế nhưng y vung trưởng lên mà gạt đi Thì ra là một đám phấn gì đó Chứ không phải ám khí Y rơi xuống đất nhìn ngựa của mình Bị đứt hạ bộ, máu chảy đầm đìa Trong khi đó hồ đề đã lên lưng ngựa ô ngồi Tay nàng cầm hai cái cật ngựa Máu còn nhỏ giọt Đưa ra trước mặt bà quân mà nói Cật ngựa mà xào rau ăn Thì chắc là ngon lắm Cảm ơn vườn già bàn gật ngựa nhé. Tương sĩ Bền Hán cười đến vun bọt miệng ra. Quần lính Bền Thục không nhịn được, cũng phì cười. Họ vội buộm miệng lại, vì thấy chủ soái mình bị nhục mạ Cười có khác gì cổ vũ cho bên địch. Con ngựa của công tôn thiệu dãy dẫy mấy cái thì chết. Hồ đầy rút lên một tiếng dài. Một đàn chim ưng từ trên trời lao xuống, xuống nhau rỉa thịt con ngựa thiệu. Phút trong, con ngựa chỉ còn có bộ xương. Người nghiêm trắng nhất là Nghiêm Sơn, với lại Thế Cường cũng phải cười đến sùi bọt mép ra. Nghiêm Sơn đã biết hồ đề ngỗ nghịch, nhưng không ngờ nàng còn dạy con ngựa ồ ngỗ nghịch theo nàng đến thế. Phương Dung là một thiếu nữ tình nghịch, thế hồ đề nghịch quá, phải gật đầu nhận rằng mình còn thua nàng quá xa Trừng Kỳ bảo khẽ đặng vũ. Hồ đề tình nghịch quá, sợ công tôn thiệu nổi giận, xin tương quân chuẩn y đánh với y. Quả nhiên công tôn thiệu nổi giận thật, vùng đào nhảy đến tấn công hồ đề. Con ngựa ô vọt chạy ngược về phía trận của thiệu. Thiệu mừng quá đuổi theo. Phía trận thục, bà tướng đứng đầu thấy ngựa hồ đề chạy, định đến dùng vũ khí mà đánh. Nhưng ngựa ô lạng một cái, chờ đầu chạy ngược về. Nó vùng cước đá ngược ra sau, trúng đầu hai con ngựa tướng thục. Hai con ngựa đào quá hí lên, quật chủ rời xuống đất. khinh công công tôn thiệu tuy cao, nhưng không đuổi kịp ngựa ô, không có cương hồ đề huyết giáo chỉ huy nó cứ chạy vòng vòng quanh trận làm thiệu đuổi một lúc cũng mệt quá mà ngừng lại thì ngựa ô cũng ngừng lại công tôn thiệu cảm thấy vết thương do roi hồ đề đánh vào ngứa ngáy y đưa tay lên gãi thấy ở cổ cũng ngứa lắm y không chịu được cởi giáp quăng xuống đất mà gãi y càng gãi lại càng ngứa Trừng nhị mới hỏi hồ đề Sư muội em làm gì hắn vậy hồ đề cười em tung vào người hắn một ít bột móc mèo Bột này trúng ra thì ngứa lắm, nhưng không đảm chết người được. Thông thường trúng ra thì không có đáng ngại, nhưng người ta chạy nhiều, mồ hôi đổ ra, phấn, móc bèo lọt vào lỗ chân lông thì ngứa đến điên lên được. Công tôn thiệu nhảy lên ngựa cùng một tướng thục, giật quần áo ra mà gãi. ỉ ngứa quá, dầu tóc dựng ngược lên. Hồ đê cười ha hả mà nói, Công tôn vương già, vương già đòi lột quần áo tôi, tại sao vương già lại từ lột quần áo của mình vậy? Vũ trù thấy chủ tướng bị làm đục, vọt ngựa ra trước trận, định đánh với hồ đề. Trừng dị vẫy tay cho hồ đề lùi lại. Phật Nguyệt tiến ra. Phật Nguyệt phi ngựa ra tới trước Vũ trù rồi nói, Ta là Phật Nguyệt, cái Việt đất Tĩnh Nam, muốn cùng anh hùng ích châu qua lại mấy chiêu Vũ trù thấy một thiếu nữ mảnh mai, mặc quần áo đũa xanh, không mặc giáp trụ, lưng đeo bảo kiếm, nói năng nhủ nhã, y coi thường quát. Được, vậy con đường muốn cùng ta đấu quyền hay đấu kiếm? Phật Nguyệt gần đầu, tôi muốn lĩnh giáo tướng quân mấy triệu kiếm. Công thôn thiệu đã được y sĩ thỏa thuốc, hết ngứa rồi, mặc giáp trụ lại. Y rút kiếm sau lưng đưa cho vũ Chu. Vũ tướng quân, nếu người bắt được cô gái này, ta gả cho tướng quân làm vợ đấy. Bình thục cười ẩm cả lên, vũ Chu cầm kiếm cười giáp trụ bỏ lại trận, nhảy xuống ngựa đứng đối diện với Phật Nguyệt, Trong trận hai bên cua vang lửng. Vũ Chu cầm kiếm vòng một chiêu, khoanh tay như chào phật nguyệt cũng cầm kiếm nhảy lên cao quanh một vòng giải căn lụa bay phấp phới trông thật đẹp nàng đáp xuống khoanh tay chào tương sĩ hai bên thấy chiều này biết kinh công của nàng không tầm thường vũ trụ tấn công trước kiếm chiều kình lực mạnh lên kêu những tiếng phò vo, vo. bên này trận lại thế cường nói với Trừng nhị trừng cô nương cô nương bảo phật nguyệt đừng giết vũ trụ vội để y diễn hết kiếm thuật thục hầu chúng ta hiểu rõ địch hơn đã nàng vũ nhăn mặt nhìn Trừng nhị Lại thấy cường tự nói thầm. Chúng mày thật là hỗn láo. Võ công vũ trụ vô địch, đến sâm banh còn không địch lại. Mà chúng mày dám bảo Phân Nguyệt đừng giết y. Cứ làm như đà giết y dễ dàng lắm vậy. Ta sợ vũ trù chỉ chám vai kiếm là con nhỏ kia mất mạng ngay. Đăng vũ xuất thân từ một danh gia đệ tử. Năm 25 tuổi, theo Quang Vũ, tới nghiêm sơn khởi binh. Các tướng của vương mãng không ai địch lại y. Mãi tới trận đánh Hoài Dương, gặp sâm banh về hàng hắn. Thì từ đó đến bên thục Không còn một tướng nào là đối thủ của y Sâm banh, Đặng vũ, phùng dị Là ba đệ nhất cao thủ đồng hán Ngày nọ y đến đầu quân Theo quang vũ Nghiêm sơn đã đốc thử với y Chỉ chịu được có bảy trường rồi chịu thua Sở dĩ y, y phải ở dưới quyền nghiêm Vì một là y không có công trạng Bằng nghiêm với hai mười lần cứu giá Hai là quang vũ Với nghiêm sơn có tình kết nghĩa huynh đệ Ba là nghiêm xuất thần nghĩa hiệp Có tài dùng người khiến anh hùng quỳ phục bốn là tài dụng binh của nghiêm vô địch thiên hạ từ khi cầm quân đánh thục đặng phú đông ngang tay với thiên sơn thất hùng của tây xuyên mới đây y lại bị bại dưới tay vũ chu thế mà hôm nay nghe lại thấy cường dặn phật nguyệt rằng đừng có giết vũ chu có nghĩa là nàng thưa khả năng giết vũ chu đời nào mà y tin còn lại thế cường ông biết phật nguyệt là đệ tử yêu của nguyễn phan được nguyễn phan dốc túi truyền nghề kiếm thuật của nàng đến chỗ siêu việt như phương dung. Hơn nữa, cách này mấy trăm năm, vạn tín hầu lý thân sang hàm dương đối với anh hùng đời tần, ông tổng hợp kiếm thuật trung nguyên thành những nguyên lý chính, rồi tìm ra cách phá đó là kiếm thuật lĩnh nam. Lưu truyền đến nay là long biên kiếm pháp. Đối với các võ công khác, long biên kiếm pháp chưa chắc là vô địch, vì phải đợi đối phương ra chiêu, rồi mới thuận thế đưa ra những thức khắc chế chống lại. Nhưng kiếm pháp long biên chế ra để khắc chế kiếm pháp trung nguyên. Mỗi chiều mỗi thức đã hàm khắc tinh rồi, cho nên lại thích cường biết Phật Nguyệt thắng vũ trụ được. Kiếm của vũ trụ phát ra kình lực vo vo, mỗi chiều thức bổ xuống mạnh đến lòng trời lỡ đất, mạnh đến không thể tưởng tượng được. Y đánh đã mở chiêu, chiêu nào cũng biến ảo phi thường. Người ngoài, những tưởng Phật Nguyệt sẽ lâm nguy, nhưng nàng cứ trần tuột như con trạch, mấy lần kiếm vũ chu chỉ nhích một chút nữa là đã thương được nàng. Các tướng hán thục đều nín lặng hồi hộp theo dõi mỗi chiều vũ trụ đánh ra có tiếng kêu lên ái chả ui quá chết sau khi tránh bởi chiều của vũ chu phật Nguyên nhận ra nội công của nàng khắc chế nội công của y đã đành còn kiếm pháp của nàng dường như thức nào cũng dùng để phá kiếm pháp của y các tướng hán như sầm bành đặng vũ cành yểm và mã vũ đều nhận thấy kiếm pháp phật nguyệt nhẹ nhàng phiêu hút chiều nào cũng bao hàm sát thủ biên hóa quái dị không biết đâu mà lượng bất giác họ đưa mắt nhìn nghiêm sơn lĩnh nam vương tài như y doãn chu công có khác một mình một ngựa kinh lược lĩnh nam mấy năm sau đem về hơn 30 vạn hùng binh với hơn 100 anh hùng một cô gái đơn sơ mộc mạc võ công tầm thường như hồ đề mà điều khiển được chim ưng ngựa ô làm cho biên thụ kinh hoàng bây giờ một thiếu nữ ẻo lả cả ngày không nói một câu xuất trận với kiếm thuật kinh thiền động địa mỗi chiều nàng phóng ra mọi người đều rùng mình tự hỏi kiếm pháp này là kiếm pháp gì mà mỗi trường mỗi thức đều khắc chế với võ công của mình bất thình lình phật nguyệt lộn liền ba vòng ra xa bóng dáng lấp đoáng với giải căn hồng ngang lưng như là một bông hồng bay lượn trong gió vũ trụ vọt người lên theo xả liền ba nhát đến nhát thứ ba y vừa chém xuống thì phật nguyệt vọt người lên cao như chiếc pháo thăng thiên vũ trụ chém một chiều bao trùm dưới chân nàng tướng sĩ hai bên đều nhắm mắt lại Không muốn nhìn một thiếu nữ xinh đẹp như nàng bị đứt làm hay. Phật Nguyên tà tà đáp xuống làn kiếm quang của vũ Chu, Nàng xỉa một chiêu vào giữa trung tâm. Nàng đại bay vọt lên cao. Vũ Chu vọt người lên. Ở trên không, hai người chết với nhau đến mười chiêu. Rồi cùng đáp xuống một lúc. Thanh linh vũ Chu đổi kiếm pháp. Kiếm của y chậm hẳn lại. Chiều nào kình lực cũng vèo véo. Phật Nguyên nhảy đuôi điển mấy bước. Rồi nàng quay tròn người như là một con quay. Người ta chỉ thấy bóng trắng ở giữa có sợi dây hồng, nàng lăn vào làn kiếm quang của vũ chu, bỗng choảng một tiếng, cả hai cùng nhảy lùi lại. Phật Nguyệt đã tra kiếm vào vỏ, còn vũ trụ thì ôm tay, cơm tay túa máu ra, mặt lộ vẻ vừa kinh hoàng vừa khâm phục. Phật Nguyệt chắp tay mà nói, bố tướng quân, đa tạ tướng quân đã nương tay. Vũ trụ nhằn nhó đáp, cô đường Phật Nguyệt, tiểu tướng vẫn chưa phục, vì vừa rồi cô nương ra chiêu thế nào tiêu tướng hoàn toàn không trông thấy. Câu nói của Vũ Chu chính là ý nghĩa của tướng sĩ Hán Thục. Tất cả không ai hiểu Phật Nguyệt đã ra chiêu như thế nào. Chỉ có một mình phường dùng đứng được trận ở phía sau là biết mà thôi. Phật Nguyệt là một thiếu nữ nhù nhá, tính tình ôn hòa. Nàng thấy Vũ Chu quả có bản lĩnh chân thực. Nàng thắng y là nhờ kiếm pháp lòng biên khắc chế kiếm pháp thiên sơn, chứ không phải kiếm pháp của nàng cao hơn y. Nàng nói, Vũ Tướng Quân trên thế gian này Ngoài ân sư của tiểu nữ ra, có lẽ chỉ có người hai người là thắng được kiếm thuật của tướng quân mà thôi. Tiểu nữ cũng như họ, thắng tướng quân là nhờ kiếm pháp của bản môn khắc chế kiếm pháp của thiên sơn, chứ không phải võ công tiểu nữ cao hơn tướng quân đâu. Bên trận Thục, Công Tôn Thiệu và các tướng nghe Phật Nguyệt nói, họ cảm thấy cô gái lĩnh nam này hiệp nghĩa, thật thả, đáng kính, không phải người tàn nhẫn, độc ác. Công Tôn Thiệu là một người trí dũng tuyệt vời, ý nghĩ rất mau rồi nói. Hoàn cảnh đưa đẩy, những người này ở vào thế đối địch với ta, ta với đặng thị sách là chỗ thâm giao, vậy ta phải cho người khẩn sang lĩnh nam gặp y. Nếu không kéo được những người này về với thục, ít nhất họ cũng không giúp hắn. Ký vậy công tôn tiệu mới nói, cô nương, cô nương có thể diễn lại cho tiểu vương được mở rộng tầm mắt không? Phần nguyệt gật đầu, nàng vọt người lên cao, tay rút kiếm đưa xuống dưới, nàng vận khí, thành kiếm cong đi, rồi bật sang phải kình đực làm lưỡi kiếm kêu điện vò vò. Bây giờ vũ chu mới biết rằng y vùng kiếm lên chém nàng, nàng đưa kiếm mà gạt, rồi vận khí lưỡi kiếm bật sang đánh ngang. Vì vậy y mới bị trúng cườm tay. Y ra nhặt kiếm, nhìn phật nguyệt cẩn thận, rồi bay vọt lên tấn công. Lần này phật nguyệt rút kiếm đâm ngược trở lại, kiếm pháp của nàng nhanh quá, hư hư ảo ảo, không biết đâu mà lường. Người ta chỉ thấy bóng trắng nhấp nhô chập chờn, khi trái khi phải. Đặng vũ đứng lược trận. Nhìn tình cảnh của Vũ Chu, ý nghĩ Mày là Vũ Chu, nếu là mình, có lẽ đã bị giết lâu rồi Đánh được 200 hiệp, Phật quyền tây kiếm pháp của Vũ Chu có tới 36 chiều khác nhau Mỗi chiều đều biến hóa mãnh liệt vô cùng, nên nàng tránh không đỡ Đợi khi Vũ Chu đánh hết một lượt, nàng đã hiểu rõ kiếm pháp của y Y trăm điện ba chiều véo véo véo Thật nguyện, bây giờ nhảy vọt lên cao Anh kiếm quay thành những vòng tròn, bao phủ khắp người Vũ Chu Chỉ một chiều đó, nàng đã biến thành 72 chiều khác nhau. Vũ trụ hòa mắt, nhảy lui lại bảy bước mà kiếm quang vẫn bao phủ lấy người. Phật quyền thu kiếm, nhảy lui lại mà cười. Vũ tướng quân, người thấy rõ chưa? Vũ trụ lắc đầu. Như thế không kể. Cô đường dùng tà thuật chứ có phải dùng kiếm thuật đâu. ta vẫn không phục. Phật quyền cười. Vậy thì được. Bây giờ ta cắt trỏm vũ của tướng quân đây. Thân hình thấp thoáng một cái. Anh kiếm lại đoát lên. Không ai nhìn rõ nàng ra chiêu như thế nào. đã nhìn thấy nàng tra kiếm vào vỏ, đánh cách một tiếng, khoanh tay mà cười. Vũ trụ nhảy đùi lại, mặt tái mét, vì chỏ mũ của y bị cắt đứt. Y cu xuống nhặt lên, tay phát run. Bên này sầm bành nhìn thấy kiếm chiêu của Phật Nguyệt, y tỉnh ngộ. Trước đây có một người ở lĩnh Nam tên Lý Thân sang hàm dương đánh thắng tất cả võ sĩ của Tần Thủy Hoàng bằng chiêu kiếm thần tốc vô cùng. Sau được phong là Vạn Tín Hậu. Vậy con này tất là đây từ đời sau của vạn tín hầu chứ không có sai kiếm pháp của nó thần sầu quỷ khốc nếu ta là vũ chu ta cũng không biết làm sao đỡ được ta nghe con nhỏ phật nguyệt kiếm pháp còn thua phương dung với đào kỳ thế thì kiếm pháp của chúng còn cao siêu tới đầu chứ ngoài trận phật nguyệt vùng kiếm lên ánh bạc bao trùm người của vũ chu y chỉ đỡ mà không kịp Đừng mấy chục hiệp mồ hồi vã ra lần này trừng nhị mây hồ lớn giải quyết đi thôi phật nguyệt vung kiếm lên Choảng một tiếng, vũ trụ bị đâm trúng cườm tay, kiếm rơi xuống đất. Tay trái Phật Nguyệt bắt kiếm quyết, tay phải dí kiếm vào cổ của y, dài căn đỏ bay phấp phới trông như một nàng tiên. Vũ trụ bật ngửa người ra sau, lằn đi mấy vòng, rồi vọt người đứng dậy, tưởng đã thoát được kiếm Phật Nguyệt. Nhưng vừa đứng dậy, y đã thấy cổ đau nhói, kiếm Phật Nguyệt dí vào, sợ quá, biết khó thoát khỏi cái chết, hiền ngang nói. Ta giận vì học nghệ chưa tinh, bị bại giữa tay cô nương, cô nương giết ta đi vũ chu này không sợ chết đâu phật nguyệt cởi lớn vũ tướng quân người có khí phách anh hùng thật là hiếm thấy tiểu nữ trót mạo phạm mong tướng quân rộng lượng thứ lỗi trên đời tiểu nữ chưa bao giờ gặp một kiếm thuật danh ra như tướng quân tiểu nữ dám hỏi tướng quân với thiên sơn lão tiên là thế nào vũ chu đáp thiên sơn lão tiên là thái sư phụ của tiểu tướng phật nguyệt phương dung Trưng nhị đều a lên một tiếng kinh ngạc ngày nọ trên thuyền từ đảo về bắc Khân Đại Phù kể chuyện rằng, cách đây 20 năm, ông cùng Nguyễn Văn sang Trung Nguyên chơi, đấu với khắp anh hùng thiên hạ để tìm bạn đồng đạo. Sau hơn một năm, hai người chỉ tìm được Thiên Sơn đạo Tiên là người hiệp nghĩa rồi kết bạn với nhau. Công Tôn Tiểu mới hỏi, chẳng hai cô nương có quen biết với Thái Sư Phụ của chúng tôi chăng? Phật nguyện đáp, tôi bằng này tuổi làm sao quen được với một Lão Tiên như Thiên Sơn Đại Hiệp, chẳng qua Sư Phụ tôi với Lão Tiên là bạn tri kỷ. Cách này hai mươi năm, sư phụ tôi với khách đại phu cùng Lão Tiên đấu võ uống rượu rồi kết bạn. Khi rời lĩnh Nam sang đây, sư phụ dạy rằng nếu biết tin tức Lão Tiên ở đâu, cho người biết để gửi sang cùng đối ẩm. Công tuần thiệu kêu lớn lên. Thì ra cô nương là đệ tử của long biên thần kiếm Nguyễn Phan Tiên Sinh à? Chúng tôi thua là phải lắm. đặng vũ thấy Phật Nguyệt, công tôn thiệu thần mật, sợ hai bên hỏa hoán thì khó khăn cho y. Y cầm ra ngựa chỉ một cái. Các tướng hắn xua quân tràn sang trận tục Bỗng trận phía trái, phía phải đều xáo trộn. Thì ra trong thành đã cho hai đạo quân đánh vào trận hắn. Trừng dị sai đốt pháo hiệu. Cho quân sĩ lùi lại. Một đàn voi trận xuất hiện. Lần đầu tiên binh tướng thục thấy voi, thất kinh hồn vía mà bỏ chạy. Hai đội quân bên trái phải không sợ vẫn đánh thúc vào mạng sườn quân hắn. Hàn quân cương quyết xua voi trợ chiến. Chỉ được một lát hai đạo trái phải giao động. Thì ra, hai đội của Lê Trân trần năng xuất hiện. Bình Thục bị ba đội vòi bao vây chạy hỗn loạn. Công tôn thiệu bỏ Phật Nguyệt xông về phía Bắc gặp trần năng. Y không nói không rằng, phóng trường đánh liền. Trần năng vận khí, phát chiều trong phục ngưu thành trưởng, ngưu hỏa từ điện để bà đánh lại. Bùng một tiếng, nặng thế này đom đóm mắt, khí huyết đảo lộn vội nhảy vọt lên cao hít một hơi trần khí. Trong khi đó, công tôn thiệu cũng trung động toàn thân, bởi Y không ngờ, đương tướng có công lực mạnh như vậy y vùng trưởng nữa đánh lên không trần năng trên cao phát chiều ác ngưu nàn độ đánh xuống bùng một tiếng người nàng lại bay lên nàng là người can đảm nhiều mưu trí đá do một cái đạp xuống đất công tồn thiệu bị tê cả tay y nói thiếu nữ kia cứ tên là gì trên đời này chỉ có đặng vũ sầm bành đỡ được trưởng của ta mà thôi người đỡ được mấy trưởng của ta thì không được không phải là tầm thường sư phụ của người là ai trần năng lúc bấy giờ mới đáp tôi họ trần tên năng Sư phụ tôi, họ Trần, quý là đại sinh. Công tôn thiệu kể đến tên Trần Đại Sinh thì mặt y cào lại, y nói, Trần cô nương, xin cô nương hãy kịp liên lạc với sư tôn, họ người xem việc cô nương đánh tục có hợp đạo lý hay không. Trần lão tiền sinh với thái sư phụ của tôi là chỗ giao hảo thâm tình. Sư huynh đặng thí sách với tôi vốn là chỗ cựu giao. Thôi, tôi rút quân đây. Trừng dị phất cờ, quần hán chia làm ba, một đào do hồ đề, đặng vũ với trần nhị chỉ huy đuổi theo công tôn thiệu. Một đào do Lại Thế Cường chỉ huy, quẹo sang phải, hợp với Trần Năng, đánh đội quân cửa Bắc. Một đào do Phật Nguyệt, quẹo sang trái, đánh đạo quân ở cửa Nam. Trân Dị cho đuổi tới chân Thành. Trên Thành xuyên khẩu, lăn cỗ đá bắn tên xuống. Nàng phất tay cho quân đuổi thải. Nghiêm Sơn thấy như vậy đã đủ. Vường cho đánh trường thủ quân. Các tướng binh đều trở về. Kiệm điểm bắt được 3.000 tù binh. Trần Năng cùng các y sĩ đang bằng bó vết thương cho bình Hán lẫn tù binh bị thương. Sâm bành hướng vào Trần Đăng mà nói, Trần Phu Nhân không ngờ Phu Nhân mạnh mai như vậy mà trường lực mạnh đến thế. Phu Nhân đối với công tôn tiệu ba trường ngang tay, trên đời thật hiếm có. Cảnh Yểm nói với Phật Nguyệt, Thu thực tôi chỉ biết khâm phục cô nương mà không biết cô nương sử dụng chiêu thức như thế nào làm cho vũ trụ dở sống dở chết. Các tướng Hán bây giờ mới kính phục Trừng nhị và các tướng lĩnh Nam đằng vũ nói với nghiêm sơn rằng không biết vương gia ở đây hôm nay thấy chúng ta thắng trận chúng cho rằng chúng ta không đề phòng chẳng thế nào cũng cướp trại vậy trương côn đương điều binh đề phòng nghiêm sơn lắc đầu công tôn thiệu đang người cẩn thận mưu trí tuyệt vời y mới bại trận lại bị trúng độc nhờ khí mất chẳng y không cướp trại đâu trương dị bây giờ mới mỉm cười lĩnh nam vương liệu địch không có sai tôi có cách khiến y cướp trại nếu đêm nay y cướp trại ta sẽ chiếm thành xuyên khẩu đuổi rằng đến Bạch Đế Thành sau đó chia quân ra làm ba đánh Vũ Khê, Vũ Đăng và Bạch Đế Đăng Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nói trừng quân sư giáp sĩ của giặc ở Giang Tân một láng có đến mấy vạn giáp sĩ Thành Đô còn hơn mười vạn nếu ta đánh màu quá giặc dồn hết quân ra mà sĩ tốt của ta lại mệt mỏi thì nguy chúng ta nên đợi đạo quân của Ngô Hán Đào Kỳ đánh cho giặc rúng động giặc đem quân từ Thành Đô đi cứu các nơi kia ta chỉ cần đánh một trận là lấy được ích châu dễ dàng Trừng nhị nhìn đặng vũ cười Lĩnh nam vương đã là anh em kết nghĩa với kiến vũ thiên tử tướng quân là một trong ba vị đại thần chúng ta cần hy sinh nhiều hơn các nơi kia mới phải chứ có phải tướng quân sợ mình đánh nhanh quá giặc đưa quân ra tiếp viện khó vào thành đô trước trong khi các nơi kia rảnh tay nhập thành đô thì cái mộng làm chúa ích châu bị mất có phải không đặng vũ bị nàng nói trúng tim đen y chối quanh Tôi sợ binh sĩ mệt mỏi mà thôi. Trường nhị chỉ chở y nói có thế, nhìn Phương Dung như thông cảm. Ừ, ta muốn cho bị tiến chậm để Ngô Hắn bắt công tôn thuật. Này bị tự nói ra, thì sau này đừng có trách ta. Nàng đảm bộ như hiểu ra. Tôi chưa có kinh nghiệm, may nhờ tướng quân chỉ bảo. Nếu không, thì làm quân sĩ mệt mỏi. Thôi được rồi, chúng ta khảo thưởng sĩ tốt trước đã. đặng phủ cho lệnh giết trâu, mổ dê khảo thưởng quân sĩ. Những người chết cho trốn cất tử tế làm bộ, trên để tên quê quán, sau này cho cải táng mang về quê. Trần dị tập hợp tủ binh giữa bãi lớn, nàng để đặng vũ đứng lên, đọc hịch của nghiêm sơn, rồi hỏi lớn: ai chịu đầu hàng thì ta tha, ai không chịu đầu hàng thì ta chém đầu, nào, ai đầu hàng thì đứng lên sang bên phải. Quân sĩ cười hòa, có người ha hà đến sùi bọt mép, có người nhổ nước miếng, có người hỉ bũi tỏ vẻ khinh bị. Trần dị ngạc nhiên hỏi, các người là tù bình bị bắt, Đáng lẽ ta đem ra chém, nhưng nghĩ các người còn vợ con nên không có nỡ, mở rộng cửa cho các người đầu hàng. Tại sao các người lại vô lễ đến như vậy? Một tiểu tướng cất tiếng nói, Trần Cổ đường trận đấu hôm nay thấy tư thái Cổ đường cùng các vị anh hùng lĩnh nam, tôi khâm phục các vị võ công, võ đạo, trí dũng tuyệt vời, nhưng có điều đáng tiếc. Trần Đăng đứng cạnh mà hỏi, chúng tôi hành xử quảng minh chính đại, có gì đáng tiếc đâu? viên tướng đó nói, Trước đây Hoàng thượng và Trường Sa Vương thường nói rằng trong thiên hạ, nghĩa sĩ rất là hiếm, hiện chỉ có đất lĩnh Nam với Tây Xuyên là nhiều anh hùng. Tây Xuyên có thiên sơn thất hùng và Hoàng thượng là một, vì vậy Tây Xuyên dám đứng lên chống lại triều đại thối nát của lưu tú. Tương lai chắc chỉ còn lĩnh Nam mà thôi. Rồi trong lúc bàn về anh hùng lĩnh Nam, Trường Sa Vương có khoe rằng người đã bạn thân với đặng thị sách, người muốn gửi sứ giả sang mời đặng tiên sinh, hợp tác phản hán, phục lại đất thục, đất Việt. Không ngờ hôm nay, các anh hùng giúp hắn, tức là giúp kẻ ác diệt nhân nghĩa vậy, cho nên chúng tôi mới tiếc. Y thợ giải nói tiếp, cô đường xem, chúng tôi là dũng sĩ đất thục, dù bị bắt, chúng tôi cam lòng chịu chết, chứ không chịu đầu hàng. Thôi, cô đường đem chúng tôi ra chém quách đi, chúng tôi tuyệt đối không oán hận. Trân Dị nhìn Trần Năng, hổ đề, nàng thấy trong mắt của mỗi người dường như có vẻ khâm phục tướng thục. nàng nói, thôi, ta đã hứa tha, thì sẽ tha cho các ngươi. Các người về đi, thành gươm ta chứ có thể chém giặc, chứ không thể chém người có võ đạo cao. Đám tướng bình thục đứng dậy, thùng thẳng ra về. Đảng Phú không hiểu mà hỏi. Trừng quân sư, tại sao lại tha chúng dễ dàng như vậy? Trừng dị đưa tờ hịch của nghiêm sơn cho y. Phàm việc tiên hạ, phải giữ chữ tín. Định Nam Vương đã ban hịch tôn trọng hiền sĩ. Họ tuy đã tướng sĩ thuộc thật, nhưng họ là kẻ sĩ diệt đi thật là uổng. Sáng hôm sau, một tham tướng vào báo với đảng Phú Thừa đại tư mã không hiểu trong các cánh rừng quanh rừng hắn có rất nhiều xác binh lính chết quần áo xương còn nguyên mà thịt tí mất hết máu mè văng đầy chung quanh quân sĩ rúng động cho rằng những người đó bị yêu tình ăn thịt cảnh yểm mới hỏi có bao nhiêu xác như vậy Thừa gần một trăm xác đặng phú truyền lệnh cho quân sĩ không được vào rừng đẻ tẻ và cho điều tra nguyên do ngay